Chuyện xuyên không trọng sinh, hạnh phúc tái sinh. Editor Yun Yuki. Đọc bởi Lily. Chuyện được phát trên trang audio truyện Đào Mai. chương 39. Đoạn tình 1. Yên nhiên nói những lời này so với những lời mới nói lúc nãy càng đà kích nữ Dương Vương triệu giật thanh nhiều hơn. Nhàn nương là buôn bán kiếm được rất nhiều bạc, vì vương phủ dốc hết tâm huyết, nhưng nếu không có những dương vương triệu giật thanh, thì vương phủ cũng không có cách nào sống yên ổn ở đại minh, đế quốc đại minh có phong tục nam tôn nữ thi. Nhữ dương vương vẫn luôn cho rằng hắn là người thâm tình ý trọng, những nữ tử đã từng hầu hạ hắn, nếu không có hắn sẽ giống như hoa tươi héo rũ. Cao quý kiêu ngạo như nhàn nương, cũng sẽ vì hắn mà vui mừng, vì hắn mà rơi lệ. huống chi là nữ nhân khác nữ dương vương sắc mặt xanh mét hỏi lại người nói cái gì Yên nhiên cười yếu ớt ta nói người ngươi để ý không có một người để ý tới ngươi ta nói trên đời này chỉ có một mình đại di mới để ý ngươi nhất mà ngươi lại đem tâm của nàng vò nát thành từng mảnh nhỏ không có người nào so với nàng còn ngốc hơn sao ngươi lại không nghĩ tới nếu nữ dương vương phủ không có chuyện sùng thiếp diệt thê đại di đã có biểu ca Sao nàng còn vô duyên vô cớ đối phó huyền như di nương? Dù nàng ta có sinh hạ hải tử cũng phải kêu đại di là mẫu thân, đại di có thể dễ dàng tha thứ cho người khác, vì sao lại không dễ dàng tha thứ cho nàng? Chỉ vì ngươi để ý tới nàng à? Ánh mắt yên nhiên tràn đầy trào phúng, nếu một nữ nhân vì nam tử bạc tình mà nhận hết mọi thương tổn, rất khó để bù đắp. Yên nhiên không biết năm đó đã phát sinh chuyện gì, nhưng kiếp trước nàng đã từng xem qua bản chép tay của nhàn nương. Bên trong viết nhàn nương không cam lòng, phẫn nộ nhữ dương vương một lần lại một lần thương tổn nàng. Sau đó nhàn nương sẽ không ngô ngốc như vậy nữa theo từng hàng chữ được viết trong đó yên nhiên đoán được huyền như không đơn giản. Nàng không có cách nào ở trước mặt nhàn nương nói ra, nàng trọng sinh sống lại là bí mật không thể để cho bất luận người nào biết được. có nhiều lúc yên nhiên cảm thấy đó chỉ là một giấc mộng tỉnh mộng nàng cũng hiểu và phân biệt rõ nhân tâm nữ dương vương nâng lên cánh tay nhàn nương bắt lấy cổ tay hắn đem yên nhiên kéo ra phía sau không hề có chút yếu thế nhàn nương đối diện với nữ dương vương không cho phép hắn thương tổn đến yên nhiên yên nhiên ngươi đi ra ngoài đi đại di yên nhiên lo lắng cho nhàn nương sợ nữ dương vương đánh nhàn nương người hãy cẩn thận. Nói xong quay qua nhắc nhở Nhữ Dương Vương. Nhữ Dương Vương điện hạ, người nên nhớ đại di là chính phi của ngươi, là chính phi đã lại thiên địa tổ thông, người nên đối xử tốt với nàng mới đúng. Nếu ngươi đối xử với nàng không tốt, ngươi có mặt mũi nào gặp lại lão vương gia? Người ở trước giường hắn đã đáp ứng cái gì? Người có làm được một chút nào chưa? Ta từ nhỏ nghe nói ngươi là người giữ tín trọng nghĩa vẫn luôn tôn sùng ngươi, nhưng trưởng thành. Ta mới hiểu được ngươi cũng là phàm nhân, đừng làm cho thế nhân khinh thường ngươi. Nói xong yên nhiên liền xoay người bước ra khỏi phòng, nàng cũng không đi tìm lâm thị với Trinh Nương. Nàng chạy ra khỏi cửa, đến núi giả trong sân sau, ngồi xổm xuống đất úp mặt, che giấu thân thể trong huyệt động, nàng ôm đầu gối trước kia mỗi lần bị thương tổn vất ức, nàng luôn trốn ở chỗ này, cũng luôn có. Điểu muội ra đây được không? yên nhiên ngẩng đầu trước mắt nàng là triệu duệ kỳ đang mỉm cười chỉ có hắn mới có thể tìm được nàng yên nhiên môi mấp máy biểu ca trên đất rất lạnh đừng ngồi ở chỗ đó triệu duệ kỳ rất nhẫn nại nói ai khi dễ muội ta sẽ giúp muội báo thù vành mắt yên nhiên ửng hồng liên tục chớp mắt không muốn để nước mắt rơi xuống nếu muội nói là vương gia điện hạ khi dễ muội biểu ca làm sao đây phụ vương Triệu Duệ Kỳ thấy Yên Nhiên gật đầu chậm rãi vươn cánh tay, lòng bàn tay hướng về phía trước nhẹ giọng nói. Yên Nhiên, đến đây. Yên Nhiên nhìn hắn vươn tay đưa đến trước mặt mình, muốn đưa tay nắm lấy, lại không dám, lắc đầu nói. Thực xin lỗi, biểu ca thực xin lỗi. Triệu Duệ Kỳ cũng không thèm để ý chỉ cười cười, nhìn thấy có chút vị trí liền cười to chui vào bên trong cùng Yên Nhiên ngồi gần nhau. Thường đến chỗ này. lúc nào cũng là ta kéo muội ra ngoài hôm nay ta sẽ không biểu muội ngồi ở đây muội muốn ngồi bao lâu ta đều ở cùng muội yên nhiên cúi thấp đầu nhẹ giọng nói biểu ca muội biểu muội muội không có gì phải xin lỗi ta ta đau tiếc muội coi trọng muội muốn cưới muội triệu ruồi kỳ nắm chặt tay yên nhiên bàn tay nhỏ bé khiến hắn quyến luyến không rời ánh mắt lại càng thâm thúy ta không bức muội muội có thể không gả cho ta nhưng biểu muội không thể không cho ta cơ hội yên nhiên trong lòng đang kiên định lúc này lại có chút dao động nàng không bỏ được biểu ca vô luận thế nào đều không bỏ được hắn ta đắc tội vương ra chỉ cần muội nói đúng phụ vương sẽ không trách muội yên nhiên đưa mắt nhìn một khối màu xám trên tảng đá biểu ca vẫn còn giống như kiếp trước hắn sùng bái nữ dương vương đối với hắn có một loại tin tưởng mù quáng cũng không sợ bị nữ dương vương nhiều lần thương tổn khắp nơi cưng chiều triệu duệ giác biểu ca chỉ biết cần phải nỗ lực hy vọng phụ thân có thể vừa lòng đường đường chính chính được nữ dương vương khen ngợi nhưng hắn lại không biết một khi tâm của nữ dương vương thay đổi sẽ rất khó để kéo lại cùng một chuyện triệu duệ giác làm được còn hắn thì làm không được vương gia cũng không có giống như biểu ca nghĩ nghĩ đến biểu muội triệu ruồi kỳ nắm chặt tay nàng sùng nịch cười nói không thể vì lý do phụ vương đã từng muốn phạt trưởng đánh ta liền oán hận hắn hắn là muốn tốt cho ta vì muốn tốt cho những dương vương phủ hắn có sai ta cũng có sai yên nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt có nói nữa biểu ca cũng không nghe đành cắn môi nói dù sao biểu ca vẫn nên cẩn thận một chút là được những dương vương điện hạ bạc đãi đại di hắn là người xấu Chuyện giữa phụ vương cùng mẫu phi chúng ta là vãn bối không làm được gì cũng không có cách gì nói xen vào. Triệu rùi kỳ nhìn yên nhiên quyệt cái miệng nhỏ nhắn ngây thơ đáng yêu cười hỏi. Hắn là người xấu còn ta thì sao? Là như từ của người xấu. Thấy yên nhiên tức giận triệu rùi kỳ cười nói. Được rồi, được rồi ta không đùa muội nữa. Một lúc sau lại nói. Mẫu phi thích phụ vương vẫn luôn luôn thật lòng thích hắn. triệu Duệ kỳ thanh âm trầm thấp. Ta muốn được phụ vương khen ngợi, muốn hắn có thể nhiều lần ở cùng mẫu phi. Nhàn nương đã từng nói lỗi lầm lớn nhất của nàng chính là quá trung tình với nữ Dương Vương. Yên nhiên có thể nghe ra lời nói nàng mang theo thống khổ, nhưng không hề có ý hối hận nữ tử giống như nhàn nương thích liền thích nàng cũng không cần lấy kết quả ra so sánh coi có đáng hay không. Nếu ngày cuối cùng của Đại Di có Nữ Dương Vương ở bên cạnh làm bạn, có phải Đại Di sẽ vui mừng một chút? Yên nhiên không tin Nữ Dương Vương chưa từng động tâm với Đại Di, nữ từ kiêu ngạo như mẫu đơn như thế sao có thể không làm người động tâm? Nhưng chuyện hôm nay đã nháo ra đến mức độ này, giữa bọn họ còn có khả năng chung sống hòa bình sao? Còn có khả năng khiến Nữ Dương Vương bầu bạn bên cạnh Đại Di sao? Yên nhiên níu chặt góc tay áo, đôi mắt quật cường, nói. Sao người biết đại di muốn vương ra ở cạnh bầu bạn? Biểu ca cái gì cũng không biết, Nữ dương vương mới vừa rồi còn nói người hắn chú ý nhất không là đại di, mà là một nữ thử tên là huyền như. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ huyền như, đại di có làm cái gì cũng không bằng huyền như, đại di mới không muốn Nữ dương vương bầu bạn bên cạnh, nàng sẽ cảm thấy ghê tởm chán ghét. Cái gì? Triệu rùi kỳ hoảng sợ hỏi. người mới nói cái gì chuyện xảy ra khi nào biểu ca thường nghĩ vì cái gì mà ta trốn ở nơi này nữ dương vương mới vừa rồi còn muốn đánh ta đấy yên nhiên chui ra ngoài đứng dưới ánh mặt trời quay đầu đối diện triệu ruồi kỳ nói nữ dương vương sẽ không muốn thú một nữ nhân lớn mật chỉ trích hắn làm nhi thức sẽ không thú một nhi thức dám cùng hắn biện hộ biểu ca kiếp này chúng ta không có duyên phận Yên nhiên cưỡi tiểu hồng mã rời khỏi nhữ dương vương phủ. Lúc nàng khó chịu nói ra tất cả, đã sớm liệu được kết cục sẽ như thế nào, nàng nói ra hủy khuất của nhà nương cũng chặt đứt khả năng ở cùng một chỗ với triệu Duệ kỳ. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. chương 40, đoạn tình 2 Yên nhiên trở lại hầu phủ nằm trên giường khóc thút thít, nàng rất thương tâm, thẹn với tình ý mà biểu ca dành cho nàng. Nàng làm vậy sao còn có thể? Một lần lại một lần chống đối với nữ Dương Vương. Lại còn nói với nữ Dương Vương Thái Phi không cầu bà thích nàng. Nàng như vậy sao còn khả năng gà cho biểu ca? Nàng không thể lấy lòng nữ Dương Vương bạc tình bất công. Nàng cũng không thể đón ý nói hùa với Thái Phi luôn mặt nặng mày nhẹ với nàng. càng không có biện pháp nói với nhàn nương về những nguỵ khuất của nàng cũng không thể khiến nhàn nương bỏ qua trinh nương. nữ dương vương triệu giật thanh là người sĩ diện, sao có thể để biểu ca thú nàng? nàng cũng không phải là tuyệt sắc thiên tiên, ngược lại còn tùy hứng kiêu căng thanh danh không hề tốt. trong kinh thành đám tiểu thư tốt hơn nàng rất nhiều thế tử của nữ dương vương phủ không lo không thú được thì. Dựa vào phú quý vinh hoa của Nhữ Dương Vương Phủ, rất nhiều tiểu thư đều nguyện ý gả cho hắn cũng không phải phi yên nhiên không thú. Ai khi dễ nhũ nữ, nữ của nương. nhu nương ngồi bên cạnh yên nhiên bên cạnh. Từ lúc yên nhiên hùng hùng hổ hổ hồi phủ, nàng liền nghe tin vội vã tới đây. Nhìn thấy yên nhiên nhì non tâm đau không chịu được vuốt ve sau lưng nàng hỏi. Là ai khi dễ con? Không phải, không phải. Yên nhiên lau nước mắt, là nàng khi dễ nhữ Dương Vương, là nàng mắng nhữ Dương Vương, cô phụ biểu ca. Nương, hôm nay con ở Vương Phủ, vì Đại Di xả giận có thể lại đắc tội Vương ra. Con nhà tính tình của con với Đại Di con giống như nhau. Nhù nương đem yên nhiên ôm vào trong lòng. Có khi ta còn hoài nghi con là ai sinh ra. Nương, được rồi, nương không đùa con. Nhu nương nhẹ cười nói. Đắc tội thì đắc tội, không có gì quan trọng, nhữ dương vương về công là vương gia, về tư là đại di phu của con, sao có thể so đo với con một tiểu nha đầu. Con nói cho ta biết, hôm nay con đã nói cái gì? Con một đường cưỡi ngựa trở về phủ, con khóc suốt, không biết con nghĩ là ai khi dễ con. Nhu nương cẩn thận vì yên nhiên lau nước mắt, yên nhiên đem sự tình từ đầu tới đuôi nói ra, Nhu nương vẫn luôn bình thản dịu dàng lúc này cũng nhíu chặt mi thâm lộ ra thức giận. Thật quá đáng coi đại tỷ như viên bột sao, không có huyền như di nương thân thể đại tỷ cũng không tổn hại đến mức này. Yên nhiên thấy nhu nương như vậy liền hiểu nàng biết nội tình nên hỏi là nàng hại đại di. Nhu nương nghiêm cần suy xét một lúc nhìn ánh mắt yên nhiên nghiêm cần nàng là để ý nhà nương nên sẽ không nói bậy ra bên ngoài. Ta chỉ có thể nói với ngươi một câu, nói đến thật sự rất buồn cười, Nữ dương vương cả đời nhớ kỹ người xấu xa như huyền như, nàng ta không chỉ không yêu hắn mà còn là gian tế. Yên nhiên dùng mình, nàng chỉ nghĩ huyền như không đơn giản, trong sổ chép tay mà nhàn nương lưu lại cũng không có viết ra thân phận của nàng. Nhưng nàng bị nhu nương nói là gian tế, lúc nàng ta chết yên nhiên còn chưa sinh ra, nói vậy gian tế mà đối thủ phái tới chính là... Man Di. Trời ạ, chẳng lẽ là man di? Yên nhiên nhịn xuống hoảng hốt khó trách nhu nương thận trọng như vậy. Một khi tin này được chứng thực hoặc bị người ngoài biết được Nữ Dương Vương Phủ sẽ phạm vào tội phản quốc. Đường Kim Thánh Thượng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho tội phản quốc. Nhu nương nói. Yên nhiên, không được nói cho bất kỳ người nào cũng không được hỏi đến chuyện huyền như nữa. Vâng, nương, con nhớ kỹ. Đem chuyện này chôn sâu trong lòng. nữ Dương Vương triệu giật thanh thật đáng chê cười, nữ nhân mà hắn tâm tâm niệm niệm lại là gian tế. Mạnh Trinh Nương được hắn nâng niu sủng ái trong lòng bàn tay có yêu hắn sao? Trong mắt trong lòng nàng chỉ có nhị thử. Có lẽ sẽ động tâm, nhưng theo tính tình của Mạnh Trinh Nương, ở trong lòng nàng nữ Dương Vương chỉ có thể là kẻ ngu ngốc để nàng lợi dụng tính kế mà thôi. Nhàn nương toàn tâm toàn ý để ý đến hắn lại bị hắn chán ghét vứt bỏ, không chiếm được mới là thứ tốt nhất sao. Yên nhiên nhớ trinh nương đã từng cảm thán, đại thì tốt. Rất đáng tiếc, nhu nương thở dài, còn nghĩ người đáng thương nhất là đại di của con sao. Không phải sao, nhu nương lắc lắc đầu. Đại tỷ không cần bất luận kẻ nào thương xót hay đồng tình, lúc nàng đối với Nhữ Dương Vương tình sâu như biển, ai khuyên, nàng cũng không quay đầu, nhưng đến lúc nàng đoạn tình tuyệt nghĩa với Nhữ Dương Vương, cũng sẽ xem Nhữ Dương Vương như không khí rơm dạ. đại tỷ đã từng nói thích liền thích, nàng sẽ không cân nhắc so đo lợi hại. Nhu nương thở dài, đại di con để Nhữ Dương Vương ở trong lòng cho nên mới khó chịu chờ đến lúc hắn không còn ở trong lòng. Đại Di con đối với địch nhân cho tới tận bây giờ cũng chưa từng nhân từ. Nhu nương đối với nhàn nương là kính trọng cũng là bội phục. Nhữ Dương Vương, hắn không hiểu được tình yêu thậm chí cũng không biết thật ra hắn vẫn luôn yêu thích Đại Di con. Cái gì? Yên nhiên sửng sốt Nhu nương cười nói. Hắn càng thích lại càng né tránh con xem người hắn coi trọng có người nào giống như Đại Di con. Nhưng điều này cũng không thể trở thành lý do để Đại Di tha thứ cho hắn, không thể chờ hắn hiểu ra rồi mới hối hận khi đó. Chỉ sợ Đại Di đã chết rồi, hắn hối hận thống khổ có ích lợi gì. Yên nhiên ngồi thẳng thân mình, đôi mắt hàm chứa nước mắt càng nhiều. Nếu lúc này khiến cho hắn nhận ra cả đời Đại Di hoài niệm có phải rất tốt. Rất khó làm được ta đã để phụ thân ngươi chỉ điểm những dương vương, hắn căn bản là không hiểu. Yên nhiên lau nước mắt nói, nhất định sẽ có biện pháp ta không tin không nghĩ ra. Nhù nương lắc đầu, nàng không quá tin tưởng yên nhiên có thể nghĩ ra biện pháp. Nhưng một khi yên nhiên thành công, sẽ làm an bầy của nhà nương dễ dàng một ít đối với thế tử triệu Duệ kỳ càng có lợi, có phụ thân cả đời luôn hoài niệm thân mẫu. Mặc kệ ai làm kế phi cũng không thể uy hiếp đến địa vị thế tử của triệu duệ kỳ, chỉ cần thế tử không phạm sai lầm lớn ai cũng không thể thay thế được hắn. Hôm nay nàng để Trinh Nương đi thường cúc là cho những dương vương cơ hội, không phải là muốn làm nhục danh phận của Trinh Nương, nàng là muốn cho những dương vương cơ hội cuối cùng, sau ngày hôm nay, đại tỷ sẽ hết hy vọng, một khi nàng hết hy vọng sẽ biến thành mẫu đơn trói mắt hương thơm chọc người, sẽ không để đóa hoa khác có cơ hội. Yên nhiên thật sự tán đồng lời nói của Nhu Nương, nhớ tới kiếp trước Nhữ Dương Vương không cam lòng tình nguyện cưới Trinh Nương. Hơn một tháng mới dần dần bị Trinh Nương hấp dẫn, nếu lúc đó không phải Hoàng hậu Nương Nương hạ chỉ, Nhữ Dương Vương có khả năng sẽ không cưới Trinh Nương. Yên nhiên phải nghĩ ra biện pháp gì có thể khiến Nhữ Dương Vương nhận ra, hắn thích nhà Nương tuy rất khó. Nhưng nàng nhất định phải nghĩ ra, vì đại di, vì biểu ca, nàng nhất định nghĩ ra. chuyện này được phát trên trang audio chuyện đào mai nữ dương vương phủ nữ dương vương một quyền nện ở trên bàn đĩa trái cây dưa quả rơi vãi đầy đất hai mắt đỏ thấm, cơn tay nổi lên quát nhàn nương người nói dối uyển như uyển như không phải gian tế người vô khống tội danh cho nàng không phải chuyện của các ngươi lui về sau 10 bước Nhà hoàn đang ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh liền ngừng bước thối lui ra thật xa, nhà nương xoay người ngồi lên giường la hán. Người đừng quên 8 năm trước lúc người xuất trinh, đường hành quân sao lại bị dò dỉ ra ngoài. Người đã nói với ai? Chẳng lẽ còn cần ta nói ra? Nhữ dương vương sắc mặt tĩnh mịch âm trầm, nhà nương đối với hắn hoàn toàn thất vọng thương tâm, không lưu lại mặt mũi cho hắn, nói. Người không phải chỉ nói với huyền như sao? Ngay cả ta mà ngươi cũng chưa nói cho biết đấy. Cuối cùng như thế nào? Lâm vào vòng vây tư vị như thế nào? Nếu không phải lý phó tướng liều chết cứu ngươi xông ra khỏi vòng vây, sợ là ngươi đã sớm chết trận xa trường tướng quân vì sắc đẹp mà chết ngươi ở đế quốc đại minh là người đầu tiên. Nhàn nương trào phúng, khiến những dương vương xấu hổ vô cùng, nhàn nương nói. Sau đó ngươi thiết kế bày mưu đánh thắng trận chuyện ngươi bị lâm vào vòng vây cũng bị vạch trần. Người cũng cho là ngoài ý muốn, nhưng người cũng biết chuyện này không phải chỉ có ta biết. Nhàn nương nhẹ nói. Vương đại nhân bệnh chết cũng biết, Chu đại nhân cả nhà bị xung quân cũng biết một chút manh mối tề đại nhân từ ngữ sử trong kinh thành bị giáng chức thành huyện thừa không thể hồi kinh. Còn có. Những dương vương chấn động, những người này không phải bị bệnh chết thì là phạm sai lầm bị giáng chức. Là ngươi an bày. Nhàn nương gật đầu nói. Không sai ta đã từng đáp ứng với công công nữ dương vương phủ không thể hủy trong tay ta Nhữ dương vương thân thì cường tráng lung lay hoảng sợ Mấy năm nay nhàn nương kiêu ngạo ngang ngược Khiến hắn nhìn không thuận mắt Mà kiêu ngạo ngang ngược đều là vì hắn Vì che giấu chuyện hắn dễ dàng tin gian tế Nhữ dương vương mặt mày hốt hoảng Thanh âm trầm thấp khàn khàn Nhàn nương Hắn hy vọng nhàn nương có thể giữ cho hắn một phần mặt mũi Nếu trước đây, nhìn những dương vương nhàn nương sẽ cảm thấy thương tâm, không đành lòng thương tổn lòng tự trọng của hắn. Nhưng hôm nay nhàn nương muốn chặt đứt tơ tình, sao có thể cố kỵ hắn? Ta cam nguyện vì Hoàng hậu nương nương làm việc dùng bạc tiền chu cấp cho ngoại gia của Hoàng hậu nương nương, vì là cái gì? Chính là bọn họ nắm giữ chứng cứ sát thực hủy diệt vương phủ. Kinh thành đệ nhất mệnh phủ, nói thì dễ nghe, nhưng người có biết ta nhận bao nhiêu khổ cực không? Trong cung quý nhân là người dễ lừa gạt à? Trong đó có bao nhiêu gian khổ ngươi biết không? Người cùng người ngoài giống nhau, chỉ nhìn thấy ta quang vinh, lại không biết vì quang vinh ta trả giá bao nhiêu. Chú thích cam nguyện là cam chịu cộng tình nguyện. Nhàn nương không cam lòng cười khổ. Ngươi chưa bao giờ coi ta là thê tử. Nhàn nương. Nhữ Dương Vương mất máy môi, hắn lại không nhìn ra tình ý mà Nhàn nương đối với hắn. triệu giật thanh đột nhiên che ngực trong ánh mắt có vài phần mờ mịt giống như mất đi thứ gì đó rất quan trọng sau hai ngày nữa hoàng thượng sẽ xử trí lưu đại nhân người yên tâm ta sẽ không cùng phu nhân hắn lui tới nữa cũng sẽ không kết sao với vị phu nhân nào nữa hoàng thượng có thể cha ra lưu ra có tiền tài trên trăm vạn lượng nhàn nương mỗi một câu nàng nói ra đều khiến tâm của những dương vương co rút đau đớn nhàn nương cười nói Ta quên mất vương gia không thích nghe ta nói chuyện ta nói cái gì cũng sai. Ta mệt mỏi vương gia trở về đi. Trước khi nhà nương luôn ngóng trông nhữ dương vương đến thăm nàng. Nhưng hôm nay nàng không muốn gặp nhữ dương vương nữa. Có phải ngươi bị trúng độc? thân thể của ngươi không suy yếu như thế. Nhữ dương vương nhìn khuôn mặt nhà nương trắng bệch gần như trong suốt. Trong trí nhớ của hắn, nàng có đôi gò má hồng hào. Có phải là nàng? Nhàn nương cười con mắt tối đen không e ngại sinh tử khiến cho triệu giật thanh xấu hổ vô cùng. Nhàn nương nói, sống cũng có gì vui vẻ chết cũng có gì e sở. Có phải nàng hạ độc hay không còn quan trọng sao? Ta chịu được 8 năm thống khổ, hai tay dính đầy máu tươi của người vô tội, này là báo ứng của ta. Ta chỉ còn sống 3 tháng nữa, sau khi ta chết người yêu ai thu ai, ta không nhìn thấy cũng không cần ngươi quan tâm. Ta chỉ có một câu yên nhiên là nhi thức mà ta nhận định kỳ nhi chỉ có thể cưới yên nhiên làm thế tử phi kỳ nhi hơn ngươi nhiều lắm, hắn sẽ không thương tổn yên nhiên. Nhữ dương vương muốn lưu lại, nhưng thấy ánh mắt nhàn nương kiêu ngạo lạnh lùng, hắn chỉ có thể cô đơn tĩnh mịch xoay người, vẻ mặt hoàng hốt trở về lạc ngọc đào. Nhàn nương xoa nhẹ chán, nàng cũng nên chuẩn bị nhắm vào nhữ dương vương triệu giật thanh, nhàn nương cong khóe môi ý vị thâm trường cười nói. Khi kế phi có hai tử, không biết hắn có thể tin tưởng đây là con của hắn. Chuyện này được phát trên trang Audio truyện Đào Mai, chương 41, Mưu cục. Yên nhiên ở trong hầu phủ tìm cách khiến Nữ Dương Vương nhận ra hắn yêu Nhàn Nương. Nhàn Nương ở trong Vương phủ thiết kế cục diện khiến Nữ Dương Vương triệu giật thanh nhảy vào. Còn Trinh Nương thì đang đối mặt với một nan đề. Nghe nói Trần Gia Lại tới cầu thân từ Nhữ Dương Vương phủ trở về, Lâm Thị bối rối về hôn sự của Huệ Nương. Trinh Nương còn nghĩ nàng đã an toàn một chút nhưng Trần Gia Lại phái người đến hỏi khi nào có thể hạ xính, khiến Trinh Nương rất bất an. Lúc Huệ Nương xuất môn, không biết như thế nào lại bị Kỳ Dương Hầu phủ Thái phu Nhân coi trọng. Kỳ Dương Hầu hai năm trước tang thê cũng chưa thú kế thê. Thái phu nhân vẫn không vừa lòng người nào, chỉ coi trọng mạnh gia tiểu thư. Kỳ Dương Hầu cũng là khai quốc công thần tước vị là thừa kế. Huệ Nương gà qua là hầu gia phu nhân cũng không chịu thiệt. Nhưng Kỳ Dương Hầu đã hơn 30 tuổi cổ trưởng tử còn lớn hơn Huệ Nương mà nghe nói Kỳ Dương Hầu là nam nhân cực kỳ mập mạp nặng hơn 300 cân. Lâm Thị không dám đắc tội Kỳ Dương Hầu phủ cũng luyến tiếc để Huệ Nương gà qua. kỳ dương hầu thái phu nhân chỉ chọn mạnh ra tiểu thư cũng nói cưới không được huệ nương thì thứ xuất trinh nương cũng được lâm thị cân nhắc thiệt hơn nàng không muốn để huệ nương gà vào hầu phủ lại càng không muốn để trinh nương gà qua nếu huệ nương gả vào hầu phủ sẽ cảm thấy uy khuất nhưng trinh nương gà vào sẽ làm đương ra hầu phu nhân lâm thị lại có cảm giác không thoải mái Tước vị sau này của Trinh Nương sẽ trên đầu Huệ Nương, lâm thị nghĩ như thế, liền ngầm đồng ý để Trần Gia cầu thân. Trinh Nương gả vào Trần Gia, phu gia ở xa, sẽ tốt hơn ở trong kinh thành khắp nơi áp chế Huệ Nương. Sau khi Trinh Nương biết được tin tức liền hiểu chuyện này không thể chậm trễ nữa, đến gặp Tần Di Nương chỉ dạy vài câu. Đêm đó mạnh lão gia tới viện của Tần Di Nương, nhìn thấy mỹ nhân lệ rơi đầy mặt liền hỏi, sao lại khóc. Cẩn thận đau mắt, tần di nương lau nước mắt lật nhìn đống y phục tiểu hài tử ở trên giường tú nghệ hết sức tinh mỹ, bên cạnh còn có gói đồ. Vì mạnh lão Gia thường đến đây, cũng gặp trinh nương vài lần, hắn biết trinh nương am hiểu nữ hồng, biết trinh nương hiếu kính, nên cực kỳ thoải mái. Trinh nương đưa tới, mạnh lão Gia hỏi cùng ái Thiếp tần di nương lật xem tú phẩm, trinh nương tay nghề càng cao. Hai mắt tần di nương đẫm lệ u mê, khóc thút thít Lão gia tiếp luyến tiếp nàng. Có thể đừng đem nàng gả đi giang nam được không? Trinh nương còn chưa có cập kê đâu, vẫn là tiểu hài tử, liền sớm xuất giá như vậy tiếp thật sự lo lắng. Thành thân, trinh nương đã định thân ra. Chuyện hậu trạch mạnh lão gia giao hết cho thê tử lâm thị rất ít xen mồm, hôn sự của thư nữ cũng không nhiều lời. vì sùng tần thị mà ấn tượng của hắn với trinh nương cũng tốt nên hắn mới hỏi nhiều một câu tần thị lông mi run rẩy giang nam trần gia nhị công tử nghe nói hai ngày nữa sẽ đến hạ xính mạnh lão gia sắc mặt khẽ biến giang nam trần gia là điệt nhi của trần đại nhân có tử giám tế tử tần thị gật đầu giống như không biết mạnh lão gia không vui dựa vào hắn khóc lóc cầu xin Lão gia cũng biết thiếp đại môn không ra nhị môn không tới, Trần gia là thân gia như thế nào thiếp cũng không biết rõ, phu nhân rất thương Trinh Nương, sẽ không bạc đãi nàng, nhưng nàng là nữ nhi của thiếp, sao thiếp có thể mơ hồ đưa nàng xuất giá? Lão gia đối với thiếp rất tốt, thiếp vĩnh viễn ghi nhớ, người thưởng bạc cho thiếp, thiếp muốn cho Trinh Nương một nửa tương lai có chuyện gì không may, Trinh Nương cũng có thể dùng đến, nào có nữ tử xuất giá nào mà trong tay lại không có bạc. Cũng coi như hoài niệm nàng. Tần thị dựa theo lời dạy của Trinh Nương, liên miên lại nhải nói xong, liền im miệng cũng không đề cập tới chuyện dơ bẩn của Trần gia. Tần thị giống như mẫu thân yêu thương nữ nhi, luyến tiếc nữ nhi, lại chuẩn bị đồ cưới đưa cho nàng xuất giá, nàng càng như thế càng làm cho mạnh lão gia yêu thương. Nên thấy lâm thị đem Trinh Nương gà cho Trần gia, hắn liền tức giận không thôi, nữ nhi tốt đẹp như vậy sao có thể để Trần nhị thiếu ra trà đạp. đúng rồi lão gia trần gia là người như thế nào tiếp có thể gặp mặt trần nhị thiếu gia được không cầu hắn đối xử tử tế với trinh nương trinh nương còn quá nhỏ tần thị do dự nói nếu tiếp khiến lão gia khó xử thì thôi tiếp chỉ luyến tiếp nàng phu nhân giúp trinh nương chọn thân gia nhất định sẽ không thể mạnh lão gia sắc mặt tối tăm đứng dậy nói người nghỉ ngơi đi trinh nương sẽ không gả cho trần nhị thiếu gia lão gia lời này là vẻ mặt tần thị nghi hoặc tiễn mạnh lão gia xuất môn liền phân phó với hạ nhân đi đường nhỏ nói cho cầu tiểu thư biết lão gia xuất môn giả nhà hoàn tên tiểu ngư nhi liền chạy ra ngoài thông chi cho trinh nương đã sớm chờ ở giữa đường lão ra đi gặp phu nhân ừ trinh nương sửa sang lại cổ tay áo nói đại tẩu lúc này cũng nên đi gặp mẫu thân trinh nương dẫn theo vân nhi trong tay cầm theo đôi hài cười dịu dàng hướng đến viện của lâm thị ở lối rẽ vừa vặn gặp mạnh lão gia trinh nương phúc thân Phụ thân an giọng nói ôn nhu dịu mát khiến cho tâm tình mạnh lão gia tốt hơn chút nói là trinh nương nữ nhi đi gặp mẫu thân trinh nương ngượng ngùng cười gò má ửng hồng ngượng ngùng Phụ thân cũng đi gặp mẫu thân Mạnh lão gia gật đầu ánh mắt nhìn đôi hài mà Trinh Nương đang che giấu hỏi. Trong tay ngươi là cái gì? Mẫu thân không ghét bỏ nữ nhi châm tuyến không tốt là nữ nhi làm đôi hài cho mẫu thân. Cửu tiểu thư thức mấy đêm mới làm tốt. Im miệng Vân Nhi. Trinh Nương chặn lời Vân Nhi hướng mạnh lão gia nhận lỗi. Là nữ nhi quản giáo không nghiêm. Mạnh lão gia nghe nàng thấp giọng nói. nữ nhi sắp phải thành thân thừa dịp còn ở trong phủ sẽ làm nhiều thứ dâng hiếu cho mẫu than mẫu thân nuôi dưỡng nữ nhi cũng không dễ dàng người hồi tú lâu đi không cần đi gặp mẫu thân ngươi mạnh lão ra đoạt tú phẩm trong tay trinh nương dùng chất liệu rất tốt sờ rất thoải mái là dựa theo chân của mẫu thân mà làm ra nếu phụ thân thích thừa dịp nữ nhi còn trong phủ để nữ nhi làm người một đôi đi người không ở mạnh phủ thì có thể đi đâu trinh nương à người an tâm ở mạnh phủ chờ ngươi cập kê ta sẽ tìm cho ngươi một thân gia thật tốt phụ mẫu chi mệnh môi trước hôn sự của ngươi để ta làm chủ mạnh lão gia thấy trinh nương ngơ ngác giật mình nghe nàng thì thào tự nói không phải mẫu thân định ra rồi sao một khi có biến thể diện của mạnh gia để ở đâu mẫu thân thân mình không tốt sao có thể làm trái ý nàng phụ than nữ nhi nữ nhi nên gả thôi trinh nương thành thật nhân hậu khiến mạnh lão gia càng đau tiếp càng oán hận lâm thị ác độc mạnh lão gia nói nghe ta ngươi trở về trước đi giả phụ thân trinh nương nhìn mạnh lão gia rời đi khóe miệng cong lên lại thở dài một tiếng là nàng bức ta tật là khéo dương gia tam lang giả dạng hại nhân trà trộn vào trong phủ ước hẹn thất tiểu gặp gỡ ở hậu viện Vân Nhi thì thầm nói nhỏ vào tai trinh nương. Nếu không phải thất tiểu thư dung túng thì dương gia tam lang cũng không vào được gần đây phu nhân vì thất tiểu thư mà nghỉ thân. Chuyện này phần lớn các vị nhân gia trong kinh thành đều biết hơn nữa vì chuyện kỳ dương hầu phủ thất tiểu thư bị phu nhân giữ lại bên người học quy củ. Dương gia tam lang đứng ngồi không yên nếu không sao hôm nay hắn dám trà trộn vào người nói. Chỉ cần một tiếng kêu sợ hãi không phải đã thành sao. Trinh Nương xoay người trở về, tối nay trong Mạnh phủ sẽ rất náo nhiệt. Một tiểu nha đầu quét rác sợ hãi kêu lên một tiếng, làm Huệ Nương cùng Dương gia Tam Lang đang ở cùng nhau ôm nhau khóc lóc kể lời thâm tình, sợ đến mê người. Lúc này Mạnh lão gia đang ở trong phòng Lâm thị tức giận chửi mắng, nghe nói hắn còn đánh Lâm thị một cái tát tai. nhìn xem ngươi dưỡng ra nữ nhân tốt thế nào, lại cùng người tư thông, thể diện của mạnh gia ta bị nàng hủy sạch, nàng chỉ cần bằng một nửa trinh nương là tốt lắm rồi, không phải ngươi nói trần gia là thân gia tốt sao, trinh nương không xứng với trần gia, ngày mai ngươi để trần gia đến hạ xính ta đem huệ nương gả đi, vì ngoại gia ngươi mà đổi chức vị tốt ta còn chưa có chết đâu, không để cho hắn làm mưa làm gió. Lâm Thị bị một cái tát đánh cho đầu óc choáng váng, lại nghe nói mạnh lão gia để Huệ Nương gà qua, Lâm Hoàng sợ nói. Lão gia không được không được. Huệ Nương không thể gả trần gia, không phải là người lương thiện. Nói như thế là ngươi đã biết rõ còn cố phạm vào. Ngươi luyến tiếc Huệ Nương, nhưng Trinh Nương cũng là nữ nhi của ngươi, cũng gọi ngươi là mẫu thân mà ngươi lại đem nàng đẩy vào hố lửa. Mạnh lão gia trong tay cầm đôi hài ném trên người Lâm thị đang ngồi sụi lơ trên mặt đất tức giận nói: "Ngươi còn mặt mũi nào mà mang đôi hài nàng Thiêu cho ngươi?" "Mạnh gia ta sao lại có độc phụ như ngươi chứ?" Mạnh lão gia chỉ vào Lâm thị trễ mắng, ánh mắt Lâm thị dại ra, khóe mắt khóe miệng nghiêng lệch. Đại Nhi tức mới vừa rồi còn cáo trạng liền vọt vào, ngăn Mạnh lão gia. phụ thân người bớt tranh cãi mẫu thân thân mình không tốt nàng chỉ là nhất thời hồ đồ dương gia tam lang còn ở đây dù sao cũng phải vì thanh danh của huệ muội muội mà suy nghĩ việc này không thể huyên náo quá lớn nhắc tới dương gia mạnh lão gia càng tức điên người dương gia chính là đối thủ một mất một còn của hắn công danh vô vọng có đầy bụng tài học lại không thể đền nợ nước là vì dương gia mạnh lão gia nói đánh chết sốc sinh này mạnh gia ta không có nữ nhi không biết xấu hổ như nàng lão gia huệ nương là nữ nhi của người mà lâm thị khóc lóc cầu xin ôm lấy chân mạnh lão gia mạnh lão gia liền nhấc chân đá trúng ngực nàng lâm thị hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh. chuyện khôi hài của mạnh gia lấy lý do lâm thị bị trúng gió cần phải dưỡng bệnh mà kết thúc mạnh lão gia đem quyền lực ở mạnh gia giao cho phu thê thứ trường từ Hắn là truyền thống văn nhân, vô đích lập trưởng, Lâm thị sinh không ra nhi tử, Mạnh gia sẽ để trưởng tử kế thừa. Mạnh lão gia ghi hận Huệ nương cùng Dương gia tư tình, cũng không thể đem nữ nhi bán cho Trần gia. Đuổi đánh Dương Tam Lang, rồi đem Huệ nương nhốt lại. Đáp ứng Kỳ Dương hầu phụ cầu hôn, Huệ nương ba tháng sau sẽ gả vào Kỳ Dương hầu phủ. Mạnh lão gia từ chối Trần gia cầu thân, Trinh nương mưu tính đều đạt được. Yên nhiên nghe nói Huệ Nương sẽ gả vào Kỳ Dương Hầu Phủ, liền biết chuyện kiếp này không giống kiếp trước. Nhưng Kỳ Dương Hầu ra cũng chỉ sống không được mấy tháng, hắn rất béo, hy vọng Huệ Nương gả qua có thể thay đổi. Nếu lúc này yên nhiên nói Kỳ Dương Hầu sắp chết chưa nói đến việc có người tin tưởng hay không thì nàng đã bị Kỳ Dương Hầu Phủ hận chết sính lễ đã hạ lại hợp bát thự kết cục đã định. yên nhiên không có cách nào thay đổi nàng đã từng nhắc nhở huệ nương nếu không phải bị ngoại tổ phụ phát hiện tư tình huệ nương cũng không cần gả vào hầu phủ lúc này yên nhiên một lòng một giả đều ở trên người nhàn nương nàng nghĩ tới một biện pháp rất tốt tiếp trước trong kinh thành xảy ra chuyện hoành động đủ để nữ dương vương nhìn thấu nữ nhân thố thi hoa đầy mưu mô xảo trá trong nữ dương vương phủ nhàn nương nhàn nhạt cười nói đêm nay là vương thị thị tầm. giả Nàng kia am hiểu nhất chính là mỉ hoặc vương gia, lại dùng mỉ dược để trợ hứng, vương gia diễm phốc sâu, vương thị tâm tâm nhiệm nhiệm muốn sinh hài từ chờ ta chết sẽ được phong làm trắc phi. Nhàn nương cắn miếng mứt hoa quả, xua tan canh dược cay đắng trong miệng. Nếu không phải ta áp chế, vương gia đã sớm hưởng thụ được diễm phốc. ban đêm nhữ dương vương phủ đèn đốt sáng trưng, nhữ dương vương triệu giật thanh cũng bị bệnh. Nhàn Nương hạ xuống quân cờ đầu tiên, mỉm cười than nhẹ. Khó nhất là tiêu thụ ân tình của mỹ nhân. Mấy ngày này Nhữ Dương Vương đi tìm nàng, nhưng Nhàn Nương đã đoạn tình nên không muốn để hắn đụng chạm, nàng ghét bỏ hắn bẩn, Nhàn Nương càng không thèm để ý hắn, Nhữ Dương Vương lại nguyện ý tới gần Nhàn Nương. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Chương 42. Lại mưu Trong phòng tràn ngập dược hương, thần sắc triệu giật thanh hơi chán nản. Mùi dược đắng càng nồng đậm dày đặc ngoài màn trướng truyền đến giọng nói của triệu duệ kỳ. Phụ thân, mời dùng dược. nữ dương vương thanh âm khàn khàn. Người để trên bàn đi, một hồi bổn vương sẽ dùng. Phụ thân bảo trọng thân thể, nhớ dùng dược như thử xin cáo lui. Triệu duệ kỳ nghe lệnh đem chén thuốc đặt lên bàn, rồi lui ra ngoài. Nhữ Dương Vương đột nhiên lên tiếng hỏi. Mẫu thân ngươi. Mẫu thân nói thân thể nàng không tốt, sở qua đây sẽ lây khí bệnh cho phụ thân, nên để như tử ở bên giường tẫn hiếu. Ngươi đi đi. Dạ. Triệu Duệ Kỳ rời khỏi Lạc Ngọc Đảo trong lòng âm thầm suy nghĩ phụ thân bị bệnh 7 ngày. Mỗi lần đến Lạc Ngọc Đảo hầu bệnh, hắn đều hỏi mẫu thân, nghe 7 lần đáp án giống nhau mà không ngấy sao. Lúc trước phụ thân rất ít đề cập đến mẫu thân. Sợ hắn đã quên, hắn từng nói không cho phép mẫu thân đến lạc ngọc đảo tính tình mẫu thân kiêu ngạo sao có thể đến đây được. Hắn không biết giữa phụ mẫu đã phát sinh chuyện gì. Hai ngày trước yên nhiên tới Nhữ Dương Vương Phủ, nói với hắn trên đời này người chân chính yêu thương hắn, vì hắn hy sinh tất cả chỉ có nhàn nương. Triệu Duệ Kỳ nghe lời mẫu thân phân phó đến lạc ngọc đảo hầu bệnh, nghe lời nói của mẫu thân rất bình thản khi từ chối phụ thân. Mẫu thân! Lúc triệu Duệ kỳ vào, nhàn nương đang dựa lưng vào đệm mềm tắt thần nhìn hoa hải đường cuối thu ngoài cửa sổ. Y phục đỏ tươi mị tục tú hoa mẫu đơn bao vây thân thể gầy yếu của nhàn nương, một luồng tóc đen rũ trước ngực trên đầu cái châu quang, vẫn như trước kia phô trương không thay đổi, ngạo khí bức người. Dù lúc này nhìn nhàn nương suy nhược ốm yếu, nhưng khi thế vẫn thế triệu Duệ kỳ có thể nhìn ra mẫu thân đối với phụ thân khác xưa. Giống như trên đời này không có người nào có thể ràng buộc người. Triệu Duệ kỳ đi vài bước đến trước mặt nhà nương quỳ gối xuống giọng nói nghẹn ngào. Mẫu thân còn có như thử còn có yên nhiên biểu muội. Nhà nương thu hồi ánh mắt đang nhìn bên ngoài, nhìn như thử đang quỳ trước mặt. Đôi tay nhà nương tái nhợt vuốt ve mặt mày như thử. Ta biết còn có các ngươi, nếu không an bẩy xong tất cả ta sẽ lo lắng. triệu rồi kỳ ngẩng đầu nhìn thấy chán nhàn nương đầy mồ hôi nàng đang cưỡng chế cái gì nhớ lại lời yên nhiên nói mỗi một ngày mẫu thân đều chiến đấu với bệnh tật mỗi một khắc xương cốt trên người nàng đều rất đau đớn người đau chỗ nào nhàn nương lau mồ hôi lạnh trên chán cười nói đau tám năm ta đã không phân biệt được nơi nào đau kỳ nhi không có việc gì nhịn một chút sẽ qua mẫu thân Triệu ruồi kỳ hốc mắt ướt át 8 năm có bao nhiêu ngày ngày đêm đêm, nhà nương lo liệu vương phủ chưa từng nói một tiếng đau. Người thật khổ. Được nhìn kỳ nhi bình an lớn lên, nương không thấy khổ. nhàn nương nâng nhi thử đứng dậy cẩn thận nhìn hắn, giống như muốn đem hắn khắc sâu ở trong đầu. Khóe mắt nhìn thấy bóng đen ngoài cửa, nhàn nương khinh thường diễn trò, dương giọng nói. Nếu vương ra đến thăm thiếp thân, thì vào đi. Nhữ Dương Vương đầy minh yên đang nâng hắn, bước vào phòng. Nhìn thấy Nhàn Nương, hắn chợt ngẩn ra trước kia sao không phát xác mẫu đơn mỹ. Nhàn Nương, chúng độc 8 năm, đau 8 năm, nhưng hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng Nhữ Dương Vương áy náy, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác tuy lúc đó khiếp sợ bị Nhàn Nương liệt kê ra chứng cứ. vì hắn bị kích thích cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Sau đó hắn phái người điều tra, uyển như quả nhiên như lời nhàn nương nói. Mẫu thân nàng là người hắn bị man di cướp đi, mà phụ thân của nàng lại là man di quý tộc. Người nàng ái mộ yêu mến lại chết ở trong trận chiến mà triệu giật thanh thành danh, là hắn tự tay bắn chết. uyển như vào kinh thành một là dò hỏi quân tình, hai là vì tình nhân mà báo thù, nhữ dương vương trước kia có bao nhiêu yêu thích uyển như, bây giờ lại hận nàng bấy nhiêu. Vương gia thân mình đã bình phục chưa? Nhà nương bình thản cười. Người chú ý một chút đừng bị sắp đẹp phét sạch thân mình. Vương thị thích nhất là dùng chút dược để trợ hứng. Bình thường cũng không có gì, nhưng lúc vương gia thấp thỏm nôn nóng, dùng nàng giải buồn lại dùng dược. Chật chật vương gia bảo trọng. Triệu rời kỳ cúi đầu, nhữ dương vương nhớ lại ngày ấy để vương thị hầu hạ. Hắn phát thiết như điên, không ngừng lại được cuối cùng hôn mê ở trên người vương thị. Tỉnh danh y đến xem, nói hắn bị tổn thương nguyên khí, một năm này không thể khai huân, hơn nữa Ngự y còn nhắc nhở hắn chuyện con nối dòng sẽ gian nan. Không thể khai huân cũng không sao, nữ Dương Vương cũng không phải là người tham hoa háo sắc, nhưng con nối dòng sẽ rất gian nan, ngựa y còn nói rất chắc chắn. Nhưng hắn vẫn chưa tin tưởng, vì chứng thực suy nghĩ trong lòng hắn. Triệu giật thanh hóa trang thành dân chúng, rời khỏi vương phủ tìm vài vị danh y trong kinh thành để bắt mạch. Bọn họ đều nói như thế, còn nói thẳng cho hắn biết kiếp này sợ là hắn không thể có hài tử. Triệu Giật Thanh đã qua tuổi 30, trước kia hắn còn nghĩ hắn có thể có thêm hài tử, nên đối với Triệu Duệ Kỳ yêu cầu rất nghiêm. Bây giờ hắn chỉ có một nghi thử là Triệu Duệ Kỳ mà thôi, nữ Dương Vương nhìn hắn từ ái hơn rất nhiều. Tuy vẫn nghiêm khắc không thay đổi, Nhưng sẽ không động một chút lại trách đánh triệu rùi kỳ, nếu đánh hỏng hắn rồi, đích huyết mạch của triệu gia liền bị chặt đứt. Kỳ nhi, ngươi ra ngoài đi ta muốn cùng nương của ngươi trò chuyện. Triệu rùi kỳ thấy nhàn nương gật đầu, mới chậm rãi lui ra ngoài. Tên tuy tùng bên cạnh thấp giọng nói. Thế từ điện hạ, biểu tiểu thư đến. Yên nhiên mặc một thân y phục màu đỏ, hướng triệu rùi kỳ vẫy tay. Biểu ca qua đây ta có chuyện muốn nói. Nàng nghe nói Nhữ Dương Vương đến thăm nhà nương nên mới kêu biểu ca triệu duệ kỳ cùng Yên Nhiên rời khỏi viện của nhà nương. Đêm qua Yên Nhiên lại nghĩ ra vài chủ ý hay tiếp trước bọn họ chỉ biết làm mà không nói. Nhữ Dương Vương luôn nói phô thê bọn họ không hiếu thuận bằng triệu duệ rác. Bọn họ sắc thuốc đưa cho Nhữ Dương Vương đang bị nhiễm bệnh uống thì Nhữ Dương Vương lại nói bọn họ giả tạo muốn làm cho người khác xem. Bọn họ hao tâm sắc chén thuốc, lại kém mấy câu triệu duệ giác nói, kém hơn trinh nương mềm mại chăm sóc. Yên nhiên sẽ cho những dương vương biết cái gì mới là giả tạo. Chỉ cần thiên hạ đều biết biểu ca là hiếu từ, nữ dương vương có cảm thấy biểu ca hiếu thuận hay không cũng không quan trọng. Giống như kiếp trước nếu nàng không kiêu căng đả thương người có thể ở trong ấn tượng của người khác nàng sẽ không tệ như vậy. Mà nàng giải thích cũng vô dụng, chỉ có một mình trinh nương nghe nàng kể khổ, luôn khuyên nàng. Đường dài mới biết sức ngựa, lâu ngày mới thấy nhân tâm, mỗi một lần nàng không áp chế được thức giận, hoặc là vì trinh nương, hoặc vì biểu ca, đều bị người khác hiểu lầm. Biểu ca đã nghe nói tới người tên Bình Nhất Chỉ chưa? Người nói là thần y Bình Nhất Chỉ. Yên nhiên ngồi đối diện Triệu Duệ Kỳ. Triệu Duệ Kỳ cầm hạt xẻ bóc vỏ đưa cho nàng ăn, yên nhiên nói. Ừ chính là hắn ta nghe Tuấn Khanh ca ca nói, hắn đã trở lại kinh thành cư ngụ ở kinh giao sư Thử Lâm. Tỉnh hắn xem bệnh cho nương à. Triệu rùi kỳ đem hạt rẻ đặt ở trước mặt yên nhiên. Hắn đã từng xem bệnh cho nương, đã sớm kết luận nương. Yên nhiên nói, chỉ cần biểu ca không chịu thua kém, Đại Di sẽ rất vui vẻ. Mấy ngày cuối cùng nên khiến cho Đại Di vui vẻ khai tâm, đừng để nàng vì biểu ca mà lo lắng. biểu muội nói muốn để bình nhất chỉ xem bệnh cho phụ vương. Ừ, yên nhiên nhìn triệu rồi kỳ nói muốn thỉnh bình nhất chỉ sẽ rất khó nhưng không phải không có cơ hội để hắn vì vương ra xem bệnh hiếu tâm cảm động trời đất trong truyền thuyết trầm hương còn có thể phá núi cứu mẫu cảm động ngọc hoàng đại đế vương mẫu nương nương mà thả tam thánh mẫu chỉ là bình nhất chỉ mà thôi sẽ không khó hơn chuyện phá núi. Đó là truyền thuyết, truyền thuyết cũng không thể tin. Yên nhiên biểu biểu môi, sẵn giọng, Biểu ca không nghĩ đến hướng tốt được sao. Truyền thuyết tốt đẹp như vậy mới khiến người cảm động, không nói đến truyền thuyết này nữa. Nói về tiền triều cũng không ít hiếu tử A, triều đại này cũng có, nhớ người họ mã hiếu tử không. Hoàng thượng cũng từng khen ngợi hắn đã cắt thịt làm canh cho phụ thân. Tính tình yên nhiên là cái loại gì, triệu rời kỳ biết rất rõ. Lúc đó nghe nói đến sự tình của mã hiếu tử hơn nửa tháng yên nhiên cũng không dám ăn canh. Triệu rùi kỳ hỏi. Sao ngươi lại nhắc tới hắn? Không sợ sao? Yên nhiên cười cười. Bởi vì ta biết nổi danh rất quan trọng. Vị huyện lệnh ở thành phượng minh nổi tiếng hiếu tử trong nhà chỉ có bốn bức tường lúc này đã biến thành trăm mẫu ruộng tốt thanh danh tốt sẽ không bị chuyện xấu áp chế. Ví dụ như vị mã hiếu tử Tham-ô bị ngử sử buộc tội, nhưng vì thiên hạ đều biết hắn là hiếu tử, hoàng thượng cần cái đền thờ hiếu tử này của hắn nên sai người xóa đi chứng cứ Tham-ô. Mã hiếu tử cũng thông minh trí sĩ về nhà phụng dưỡng phụ thân, việc này liền nhẹ nhàng trôi qua. Biểu ca sợ sao? Yên nhiên nhướng mày ăn một hạt rẻ. Biểu ca cũng là tài tử mà sẽ sợ bình nhất chỉ ra nan để sao? Nếu sợ. Phép khích tướng của muội cũng không cao minh. Trên mặt triệu rùi kỳ tươi cười ôn nhuận, gõ nhẹ lên chán yên nhiên. Nghe muội đi gặp Bình Nhất Chỉ, biểu ca nhất định sẽ phá được nan đề của hắn. Yên nhiên rất tin tưởng triệu rùi kỳ nếu không giải được còn có nàng kiếp trước nàng vì cứu biểu ca bệnh tình nguy kịch từng đi cầu Bình Nhất Chỉ. Hắn ra nan đề lúc đó yên nhiên giải không được. Sau khi biểu ca chết bệnh, nàng dùng một năm phá giải nan để vọt vào sư tử lâm mắng bình nhất chỉ. Người thấy chết không cứu, không xứng làm đại phu, không xứng. Bị yên nhiên nhìn triệu ruồi kỳ lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Yên nhiên cười yếu ớt. Nhìn thấy biểu ca thật tốt. Biểu ca còn sống, sẽ còn khả năng thay đổi vận mệnh. Yên nhiên âm thầm cảm tạ trời cao ban ân. Nàng không cần nhìn người bên cạnh mình gặp bất hạnh, nàng muốn thân nhân, người nàng để ý sẽ được hạnh phúc.